Nak maut asal wato arato sembun sembun pasak. Nak maut asal wato arato sembun sembun Namo Nam mô Tam đại, nam Đệ tử xin nghiêm thân khủy để làm lễ tán dương Chư Phật. Đệ tử sinh nghiêm thân khủy để làm lễ tán dương Chư Đệ tử sinh nghiêm thân khủy để làm lễ dương Tăng. Đệ tử xin cung lễ kính tôn Ngài bậc A La Hán chánh giác. là tán dương bảo cách sinh gia hộ chư tôn Đức tăng và toàn thể ai tử trong đạo tràng luôn được an vui Và nhất là phát sinh trí tuệ, thực hành pháp cao hưởng của Đức Thế Tôn Ngõi hầu, sớm đoạn tận cổ, thành tựu, được thánh trí, đạt đạo quả niết bàn đồng nhau cả thầy Xin thưa quý vị Trong thời giảng hôm nay, chúng tôi xin à, trình bày quý vị về những nghi thức à, trong Phật giáo Nam truyền à, Những cái Phật giáo chúng ta đã trải qua <cười> hơn 2.500 năm thì có những cái nghi thức mà nó tùy theo cái mức độ à, tùy theo cái bối cảnh và được lồng vào ở trong Phật giáo à, nói một cách khác ngay cả cái hệ thống nam truyền cũng có một cái số <cười> nghi thức mà không phải của nam truyền mà đó là do những một số nghi thức của những cái một mức độ thuộc về hệ thống tín ngưỡng của giám năm truyền à, đưa vào một cách tùy tiện và à, một số vị lại nương theo phật ngôn là giải thích như thế này giải thích như thế kia và chúng ta hãy trở về nguồn tức là chúng ta hãy trở về cái nguồn cội mà có thời đức phật à, cái những nghi thức đó, đó của thời Đức Phật là xem như là nghi thức của Đức Phật ngày ban hành và mỗi nghi thức như vậy đều có cái nguyên nhân chứ không phải là không có nguyên nhân. thì tụ trung chúng ta thấy rằng ở trong hệ thống một giáo nói chung thì chúng ta có cái hai cái nghi thức một là cái cầu an hai là cái cầu siêu thì nương theo hai cái nghi thức này rồi biến đổi rất là nhiều hay khác là cải biên cũng khá nhiều và ở trong đề tài này chúng tôi chỉ trình bày về những cái nghi thức à, theo phật giáo nam truyền à, xin thưa trong phật giáo nam truyền chỉ có một nghi thức một à, đó là nghi thức an lạc tức là nói nôm na là chúng ta có nghi thức à, cầu an Sở dĩ có nghi thức này á, nó khởi lên á, giai đoạn đầu của đức thế tôn ngày mà thuyết giảng giáo pháp á, thì cái hệ thống phật giáo được lan truyền được lan rộng ra và trong cái số mà những người mà à, nghe pháp từ đức thế tôn á, hay là của vị gia chư thánh sinh nhân chúng ta có thể là quy ra ba dạng một dạng thứ nhất á là thuần về đức tin của đức giáo chủ tức là đức tính giác cái dạng mà hàng cư sĩ tại gia mà thuần về cái niềm tin á là hãng tại gia hạng tại gia cư sĩ chứng được thánh quả tối thiểu là vật dự lưu à, bởi vì thánh quả vật dự lưu đó chỉ có bốn pháp gọi là bốn chi phần vật dự lưu thứ nhất là có niềm tin bất động nơi đức chánh giác, nơi ân đức pháp và ăn đức tăng thứ tư nữa là không hề vi phạm năm giới cho dù rằng chỉ trong tư tưởng có nghĩa rằng đối với vị thánh dự lưu không hề bao giờ không bao giờ có thể khởi lên một cái ý gọi là sát sinh lính của chúng sanh và cũng không bao giờ khởi lên một cái ý là lấy của không cho À, cũng không bao giờ lấy lên một cái khởi lên một cái ý nghĩ rằng là tà hành tâm dục lạ à, cũng không bao giờ thì ở lên một cái ý nghĩ là à, ta nói dối và không bao giờ khởi lên quý ý nghĩ là ta sẽ dùng à, những men rượu hoặc là những chất sai nói cách khác là năm giới này của người tại gia cư sĩ thuộc bậc thánh từ lâu trở lên à, sẽ không bao giờ có ý nghĩ như vậy ngay cả trong ý nghĩ, nghĩ cũng không có nhưng mà sau khi mà phật giáo lan rộng trong dạng cư sĩ thứ hai à, tức là cư sĩ này còn phàm nhưng mà sau khi mà thấy rõ cái lợi ích à, qua cái giáo pháp của tư tơ bởi vì giáo pháp tư tơ có một cái hồng danh đặc biệt đó là Son santictico tức là nó có quả à, có kết quả Ngay trong hiện tại Thường thì song disco chúng ta thường dịch là thiết thực trong hiện tại Nhưng mà cái giáo pháp này Có một cái ân đức có nghĩa là thấy rõ ở trong hiện tại Hay thấy kết quả rõ trong hiện tại ở Cho nên người này mặc dù còn phạm nhân Nhưng mà vẫn còn vẫn có niềm tin Là khá kiên cố đối với ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức tại. nói một cách rõ hơn thì đối với ba ơn thức này thì cái người tại gia cư sĩ mặc dù tuy rằng còn là phạm nhân nhưng mà cũng có niềm tin kiên cố à, tuy nhiên về năm giới có thể là cái vi phạm vi phạm à, nó không có à, được à, chuẩn như là à, của bậc thánh vừa lưu trả lời một dạng à, cư sĩ thứ ba, đó là một cư sĩ dạng cư sĩ mà có một cái tâm lý học pháp này nghe cũng thật là hay. À, nhưng mà cái giáo thuyết mà chúng ta có đó, thì cũng chưa có thấu triệt được, nó thấy cũng tốt. À. Ở trên từ đó nó có một cái luận điểm là cái giáo thuyết nào cũng khuyên người ta làm lành lắm dữ, thực hiện những cái pháp. À, thôi thì cũng được à, đang giữ vẫn giữ cái hệ thống giáo lý cũ nhưng mà theo một cái hệ thống giáo lý mới tức là lời dạy của đức thế tôn à cũng đưa nhờ nó tam bảo nhưng mà cái niềm tin này nó không có kiên cố bất động và những cái người dạng người à, cư sĩ này nó thích tầm cầu cái phước hay cầm tầm cầu cái sự an lạc mà không muốn nỗ lực thì à, trong bối cảnh đó, đó ở những người tại gia cư sĩ hạng thứ ba này cũng thường mời những cái à, giáo chủ của mình à, đến để cũng cũng dường trai thực, à. rồi lâu lâu thì cũng mời à, những à, thánh đệ tử hoặc là những cái sa môn của à, Đức Phật, Gautama tới để cúng dường. giai đoạn đầu chưa có nghi thức tụng kinh Cầu An đâu Nhưng mà những môn đệ à, của những cái giáo chủ thời Đức Phật à, à, Sau khi được hội dụng những vật thật hay là tứ sự xong Thì họ nói lên những bài kinh à, Để làm cho tăng cái hoan hỷ những người Phật tử của mình và những cái bài kinh đó là những bài kinh an lành à, như vậy thì sự kiện này nó khởi lên như vậy thì có một cái số à, cư sĩ này mới tham phiền với đệ tử của đức Thích Tôn nó là những cái môn đệ của nhé chủ ngoại đạo tại sao gọi là dị giáo mà họ còn biết là tụng những bài kinh để chúc phước để làm cho hoan hỉ những cái người thí Còn tại sao Đệ tử của Sâmôn của Tâm Á Tự xử mình là chính truyền Là đúng chân lý Mà lại không có những bài kinh Để mà chúc phước cho Người gia chủ Thì bây giờ Chưa tăng nghe những lời thang phiền này Mới trình lên Đức Thế Tô Đức Thư Tô ngày mới Quán xét Thấy là cái điều này cũng là một điều tốt Bởi vì Phước máu của người thí chủ được tăng trưởng lên Đó là một cái điều tốt đẹp Cho nên Đức Thí Tô Ngài dạy rằng này chưa thiệt hương Như lai cho phép kể từ nay sau khi tạo dụng Của tính thí dân cúng Thì các thầy hãy tụng lên những bài kinh an lạc Để đem tới niềm tin kinh, niềm kinh, tăng trưởng và sự quan hỷ dâng cao à, Từ đó có nghi thức là tụng kinh nhưng mà thưa quý vị rằng tức là tôi này cũng <cười> giải thích rõ tức là có ba cách phụng kinh à, chúc phước cho người phật tử à, cách thứ nhất là của phật độc giác tức là phật bích chi bách Chê cá bút thá là vì phật độc giác sau khi mà thọ dụng xong à, xin lỗi khi mà thọ nhận những của tính thế mặc dù ngày chưa thọ dụng nhưng mà ngài vẫn chúc lên cái bài kinh là ích tăng bách tăng tuy hằng mê cha tốt tức là mong rằng cái ước nguyện của người sẽ thành hiện thực như là tăng trong ngày rằm hoặc là mong rằng ước nguyện của người sẽ thành tựu được như ý À, giống như ngọc mani tức là ngọc như ý có thể làm thành tựu mọi ước nguyện. Rồi sau đó ngài mang bát phật tật đi về ở chỗ thanh vắng để lợi dụng hoặc là mang về núi hương sơn để cúng dường đến cho cái gì phật tập giác mạng chẳng hạn. Đây là nghi thức tụng kinh à, sau khi nhận được vật thí à, của đức à, Giác. Còn nghi thức thứ hai Nghi thức thứ hai Đó là nghi thức tụng kinh Cũng chúc phước Chúng an lành Của bậc chánh giác Bậc chánh giác, bậc giác đó, Thì sau khi Ngài nhận một khí xong Thì ngài thọ dụng xong Thì ngài sẽ đem tới Cái tính tâm Hoặc là À, cái niềm hoan hỷ đối cho cái người dân vật tí Bằng cách nào? Bằng cách này thuyết lên một ấp thoại thích hợp à, Cho cái buổi lễ thí đó Thí dụ như một trường hợp Ngày Út Gá, cháu bà Vysaka Thì bằng nọ đó, ông có một cái món ăn rất là ngon à, Rất là hợp khẩu vị và rất là thượng vị Ông à, đã thỉnh được cái tôm À, cùng với chưa tăng tới cúng dường cái món này à, Sau khi mà cúng dường xong á, Đức Thế Tôn Ngài mới tùy ý phước à, Bằng cái lời phát thoại rằng này gia chủ Ai cho vật vừa lòng thì hẳn được vật vừa lòng Ai cho vật quý trọng thì được vật quý trọng Ai cho vật đẹp thì hẳn được vật đẹp à. Người nào mà thí vật thực thượng vị À, người đó sẽ nhận lại được những sự an lạc rất là tốt đẹp thậm chí muốn nói là tột cùng trong tương lai cái bài pháp này đã đem tới sự hoan hỷ cho gia chủ các rất là nói cách khác á là đức thế tôn làm dị pháp vương cho nên nè tùy cái phẩm vật mà của người cứng dường đấy dân tới thì ngày nương theo đó ngài thuyết giảng pháp thoại thích hợp nhưng mà nói với một cái số chưa tăng không có cái ngôn ngữ nhiều để mà thuyết giảng pháp rộng rãi như Đức Thế Tôn hay là những vị thánh tinh văn à, như là ngài Sa Phật hay ngài Kiền Liên hoặc ngài đi qua táng, ngài cát sát báo vân vân ngài Sa cũng vậy nương theo cái sự cúng dường của người gia chủ ngài sẽ gọi chuyện rồi nâng nương đó ngài thuyết giảng lên pháp thoại hoặc là từ đó thì ngài sẽ thuyết giảng thẳng, thẳng lên pháp thoại nhưng mà đối với những vị tỳ khưu không có cái biệt tài đó thì đức cho thế tôn này cho phép là tụng những bài kinh an lành tức là kinh paṭṭhā để đem tới cái niềm hân hoan Nhưng mà Chúng ta phải lưu ý như vậy Cái sự an lành mà của Đức Thế Tôn Ngày dạy cho à, Phát sinh sự an lành đó, Tốt đẹp đó Thì cần phải có ba điều kiện Cần phải có ba điều kiện Ở Điều kiện thứ nhất Là cái người Thí chủ đó Khi mà cúng dường Hoặc là tạo những phước lành nào đó thì khi đó những cái ác quả nó chưa kịp thời trộn. tức là nó còn non nó mới nhanh nhúm mà thôi nó tựa giống như trái cây mới vừa ra nụ hay là trái cây mới vừa còn non thì người ta có thể cắt bỏ đi những cái loại trái cây đó nhưng mà trái cây cây khi mà nó già rồi đó Dù người ta có cắt bỏ chăng nữa Nó ra khỏi cái cây hay là cái nhành Hay cái nhánh Thì cái cây đó vẫn cứ chín Mà điển hình như chúng ta thấy rằng Trong hiện tại Có những người mà hái những cái trái xoài Nó kia chưa, nó đã già Thì họ chỉ cần để ở trong một cái nơi nào đó Thời gian ngắn Thì những cái xoài, những cái mít Hoặc là những cái, cái mà nó đã già rồi đó À, nó sẽ chín ngay cũng vậy à, đối với những cái ác nghiệp mà nó chưa có tới thời trổ quả à, dài dặn thì có thể à, những cái bài kinh năng lành này à, và cái việc lành này nó sẽ hỗ trợ cho dứt đi à, cái tai hại tai họa nhưng một khi mà cái quả nó đã trổ rồi nó tựa giống như cái cây đã già rồi à, thì không có thể có một cái mãnh lực nào có thể làm chuyển được mà phải chấp nhận mà điển hình chúng ta thấy rằng dòng Thích ca khi mà gác nghiệp chưa có đến thời trổ đó, thì Đức thấy tô ngài còn ngăn chặn vua lưu vương hai lần để cho vua lưu dương không có tàn sát dòng thức ca nhưng đến lần thứ ba thì ngài thấy cái quả đã già dặn, nó là chín tới. nói cách khác là cái ác quả đã chín mùi. cho nên ngài buông bỏ. ngài không cản nữa. vì cản cũng không được, cản cũng không được. À. đây là điểm thứ nhất à, trong cái sự an lành. những cái bài kinh của Đức Phật ngài, những cái bài kinh ba thức tá, hay bài kinh an lành, nó có cái tác dụng rất là tốt đẹp với điều kiện thứ nhất là người tạo việc phước đó, đó chưa tới lúc gặp những ác quả nó trổ một cách chín mùi điều kiện thứ hai là cái người mà nghe những bài kinh đó, nghe những bài kinh ăn lành. Đó, phải tập trung cái ý của mình Để mà lắng nghe Chứ không phải nghe với một cái tâm bị phiền não rất là tâm bị phấn vật Hoặc là tâm bị phiền não nó dây quanh Có nghĩa là cái người đó đừng có lo buồn Đừng có nghĩ ngợi vong quan Có một số á, Những người phật tử chúng ta nghe chứa tăng tụng kinh á, Không có tập trung để mà nghe Mà lại lo đầu về những chuyện gia đình, lo đầu về những chuyện con cái, lo đầu về những chuyện kinh doanh, à, buồn phiền về những cái gia cảnh, v.v. Vì vậy cái tác dụng mà ăn lạnh nó sẽ không có tới được. Một khi mà tâm biểu phiền não chi phối á, thì dù cho cái pháp lực, cái mãnh lực của pháp bảo nó không thể thấm dùng được. vào trong tâm bởi tâm là cái nơi mà có chê tá na nằm trong đó mà chê -tá na là một cái nơi để xuất phát tạo nghiệp nghiệp lành hay nghiệp xấu gì đó nó cũng nằm ở trong cái chê tá na này mà cái ân đức pháp mà không có thâm nhập được vào tâm thì không thể Mà điển hình thì chúng ta thấy rằng Đức Thế Tôn là một, Đức một kiền liên là hai, còn Đức cách sa Bá là ba Khi ba ngày mà bị bệnh nặng như vậy Nhất là Đức Thế Tôn khi ngày bị bệnh nặng, Ngài Má Ha Trung Đá tức là em của Đức sa Lập Pháp Em của sao Đức Sá sa Lập Pháp rồi thấy đức thế tôn bệnh thì ngài mới tụng lên bài kinh thất giác chi à, tức là bảy pháp dẫn tới giác ngộ đức thế tôn ngài lắng nghe ngày lắng nghe à, và khi nghe là lắng nghe với cái bài kinh đó ngài hết bệnh ngài một kiền liên cũng vậy khi đức một kiền liên bị bệnh bị bệnh nè đức thế tôn ngài cũng tới tụng bài kinh thất giác chi và đức một kiền liên chăm chú mà nghe Nghe xong bài kinh nó quan hỷ phát sinh lợi và hết bệnh. À, rồi, ngài bác cũng vậy. À, thì nương theo cái sự kiện này, thì có một cái số lại khi mà bị bệnh, thỉnh Chú Tăng tới tụng kinh. Cho dù rằng chưa Tăng có tụng kinh bài Thất Giác Chi. À, bài kinh Thất Giác Chi có mãnh lực có thể là xua tan đi cái... cái cây cần bật nhưng mà với điều kiện cái người nghe đó phải nghe và hiểu chăm chú nghe mà hiểu nếu tôi ngày chăm chú người nghe người hiểu à, bởi vì ngày xưa là tiếng tiếng tiếng độ rất là dễ à. còn đức kiền liên hay là đức cách sa bá cũng vậy nghe mà hiểu cho nên nó phát sinh sự quan hỷ quan hỷ đó nó đẩy lùi được à. còn nếu như tâm đang có bị một cái phiền não đó thì cho dù cái pháp lực này có nhiều đi ăn nữa, có mạnh đi chăng nữa cũng không thể cứu bản được. Đây là, là trường hợp mà tôi tôn ngài thuật lại cái tiền sự của ngài. Thổ Tát thứ, Bồ Tát chúng ta xin làm con công. À, một con công này nó sống ở trong núi, mình là thời đó đó, chúng sanh có tuổi thọ rất là cao, à, độ vài nhà vài mươi ngàn tuổi. À, trên con công này nó sống ở trong cái rừng núi đó, vào buổi sáng nào đó, thì nó nhìn trên mặt trời nó tụng nó đảnh lễ cái ăn đức mặt trời, rồi mà khi mà đêm về á, nó khi trước khi vào cổ á, mà khi mặt trời nó vừa xuống, đó, nó còn ở rạng chân mây, à, thì con công này nhắm ngay mặt trời tụng lên bài kinh, nó an lành trong đêm. À, buổi sáng thì nó tụng bài kinh năng lành trong ngày và con công này nó làm là đây là con công chúa à, nó tụng liên tục 700 năm cho nên cái tay thợ rừng á đi tìm săn bắt cái con công chúa này bởi vì nó rất là xinh đẹp, rất xinh đẹp. nhưng mà không bắt được những cái bẫy rập gì đó thì con công này lướt qua cái đạp lên nhẹ nhàng kêu bước chân ra khỏi thì bẫy mới, mới, mới nhảy xuống Điều cái, cái đây là cái bài kinh an lành à, để giữ gìn thoát khỏi những cái tai nạn tình cờ thì bây giờ có một cái bà hoàng hậu của vua paramadhách tá xứ palanai một đêm đó bà nhìn bà nhìn nằm mộng ấy, xin lỗi nằm mộng bà nhìn thấy trong giấc mộng có một con công vàng rất là xinh đẹp À, thức dậy bà mong muốn có con công vàng này thì triệu rất là nhiều tay thợ săn tới đi săn nhưng mà tất cả đều bị thất bại dù rằng có bẫy rập á cái lưới chăn hay là cái hố hầm gì chẳng hả con công nó bay qua nó có rớt xuống hốt thì nó vẩy lên vẩy cánh bay lên bay lên xong rồi cái lưới mà mới sập xuống à. còn mà khi đi vào cái lưới rồi đó lưới chưa kịp sập xuống thì nó lại chui ra khỏi đưa, à, nhanh chóng cho nên những người thợ săn này mới về báo lại là con công này dường như nó có một cái thành lực không ai bắt được nó thì bây giờ à, đức vua có một vị cố gắng đại thần rất là thông minh à, vị cố gắng đại thần này được triệu tới đức vua hỏi rằng à, hoàng hậu thì nhìn mộng nằm mộng thấy một con công rất xinh đẹp Nhưng mà biết bao nhiêu tài, thợ săn tài giỏi cũng đều thúc thủ trước cái sự an toàn của con công này Vậy thì Khanh có cái cách gì bắt được con công Suy nghĩ một chập Thì vị Đại Thần này nói, Thưa Đại Dương có Bây giờ phải tạo một cái phiền não trong tâm của con công này mới được Và Tạo phiền não như thế nào? Ở thưa đại dương hãy tuyển chọn ở trong cái vườn đại dương đó. là một con công máy đẹp và xem coi là cái con công vàng chúa này nó đi ăn ở nơi nào thì đặt con công máy đó khi nghe tiếng gáy của con công máy thì phiền não dục sẽ sinh khởi trong tâm của con công chúa và sẽ bắt được và theo lời kế hoạch đó sau thời gian đều nghiên thấy rõ được cái lộ trình đi đứng của con công chúa vàng này cho trên đặt con công máy ở một nơi thích hợp cũng có cảnh và thủ tình có dòng suối có những nghe hoa thơm con công này vào buổi sáng hôm đó cũng tụng kinh xong mới đi mới mới đi ăn thì con công máy nó gáy rồi con công chúa vàng này đi tới nhìn thấy con công máy cho nên cái phiền não dục nó sinh khởi trong tâm của cái con công chúa khi mà trở về tổ đó thì con công chúa này vì tư tưởng nhớ tới con công máy cho nên quên tụng cái bài kinh an lành trong đêm rồi sáng hôm sau khi mặt trời vừa lên đó, Nôn nóng muốn gặp mà cái con công mái à, cho nên cũng quên tụng bài kinh an lành trong nhà, họ cho nên ngày hôm đó con công bị bắt bảy năm không bị xuống bảy mà chỉ cái tiếng gáy của con công mái mà con công vàng bị cho nên thứ tôi ngại mới thuyết giảng trong pháp và tăng chi kinh một pháp một chi này chưa thì Khương như lai không thấy một cái âm thanh nào làm điêu đứng, làm điên loạn, làm cho tâm của người nam phải đấm nhiễm như là tiếng của người nữ. À. Tức là con công vàng đã bị phiền não nó sáu cho nên ảnh lực à, kinh bát tá này à, không có tác dụng và bài kinh gọi là kinh khổng tước á, moritumbo cũng bị ghi chép ở trong được tức già ở trong cái à, nguyễn cư sĩ nhật Tụng hay là kinh Tụng của người cư sĩ hoặc kinh Tụng của Chư tăng của hệ nam truyền và cái người nào thường mà tụng niệm bài này đó khi mặt trời vừa lên đó là cút đây tái danh à, khi mà mặt trời vừa lặn xuống gọi là áp đây tái danh à, thì được an toàn ở trong ngày đó được tốt đẹp à, và phải hiếu nghĩa và điều thứ ba nữa cái kinh ba đức tá được an lành kinh ba đức tá được an lành à, tức là kênh này nó sẽ có tác dụng với cái người tọt hai chi kia là của cái người nghe hai người, người nghe. nghe tức là người nghe Thì không bị cái ác quả đến thời nó trổ à, một cách dài dặn hay mùi lượt Thứ hai nghe kinh với sự chăm chú và hiểu biết Điều thứ ba là của người tụng Người tụng phải chăm chú đó để mong rằng cái âm lực của mình nó hòa với pháp lực à, Để lan vô chứ không phải tụng theo cách lấy có hay là tụng một cách hời hợp Tụng mà không chú ý thì cái tác dụng không lớn như vậy sự an lành này nó phải phối hợp giữa cái người nghe hay người thọ thí và cái người khí hai sự có tác động với nhau à. mặt khác nữa cái sự an lành này nó sẽ nó sẽ cởi lên khi người đó thực hiện việc lành cái người mà chưa chưa có thực hiện việc lành à, thì cứ cầu vang cái sự an lành nó cũng không thể có Chúng ta thấy rằng một điều rất là hợp lý thì Khi bạn mà làm việc tốt Bạn mới được thưởng Còn mà bạn không làm được việc tốt Mà bạn đòi hỏi có được thưởng Thì chuyện này Nó không thể xảy ra Người đời thì có thể họ Bị Áp lực này áp lực nọ Của sự tham nhũng hay sự tham ô Nhưng mà nghiệp quả thì nó không phải như vậy Nghiệp quả là nó không có bị Cái sự hối lộ đút lót gì mà nó thể cải được à. muốn lễ cây gai trong chân mình phải dùng gai hoặc là dùng cái kim nó tựa tựa giống cây gai lại chân ca tục ngữ ta nói là đạp gai lấy gai mà lễ à. Mà dùng phải dùng lấy chính nó để mà mình sử dụng nó à. nếu mà chúng ta muốn ăn lành thì chúng ta phải nghiệp thiện nhưng mà làm nghiệp bất thiện thì không thể được rồi à. Một cái người mà làm việc bất thiện mà đi cầu mong à, Đi cho việc an lành đến đến người đó Thì chuyện đó không xảy, xảy ra mọi người đó phải làm một cái việc tốt à, Cái vấn đề mà an lành đây đó à, Trong cái chánh truyền đó, Thường thì loại trừ à, Những gì chị chưa thiên à, Cho nên đó, ở Trong năm truyền nói rằng đó, Khi run sợ thì đừng cầu thánh thần giúp đỡ bởi vì những vị chư thiên cũng run sợ như ta bởi vì những vị chư thiên mà gặp những cái điều mà bất ổn tới cũng kinh hoàng cũng run rẩy cũng sợ hãi chứ không phải là được cầm tĩnh đây là dạy của đức A La pháp về cái kinh cật <cười> Mà tự ta chính là cái người mà vươn lên tự ta chúng người nỗ lực đi lên Tha lực chỉ là một phần à, Còn bản thân chúng ta lại là một điều chủ yếu Quý vị thử tưởng đi, thử tưởng tượng đi Một cái người sát sanh trộm cắp tà hạnh trong dục lạc nói dối đúng rượu Gặp một cái tai nạn gì đó là cầu những à, chư thiên à, Phụ giúp mà hỗ trợ cho vượt qua đó Thì chẳng khác nào như vậy chư thiên đó, là những người trợ giúp cả họ giúp họ qua cái tay qua nạn khỏi này rồi họ tiếp tục sát sanh họ có tiếp tục trà hạnh trong chục lạc họ tiếp tục nói dối họ tiếp tục lừa đảo người khác những vị chư thiên họ cũng bảo vệ họ chứ họ tạo những cái việc ác xấu thì cái ghế ngồi của họ cũng bị rớt à, hoặc hào quang của họ cũng à, không có chiếu sáng được lên à, hoặc là những hội chúng của họ cũng bị giảm thiểu cho nên đức là Phật nói là khi mà <cười> lo sợ đó <cười> <cười> khi mà lo sợ đó thì cũng đừng cầu khẩn chư thiên thánh thần bởi chính bản thân họ cũng lo sợ như ta họ không lo sợ bởi chưa gặp những cái cũng có của tinh thần mà thôi trước khi gặp rồi đó thì họ cũng vàng hoàng cũng sợ à. Như trường hợp vô trời đứa thích vậy một lần họ xuống nghe Đức Thế Tôn ngài hỏi Đức Thế Tôn về cái pháp mà Đức Thế Tôn à, chúng con không có thời gian xin Đức Thế Tôn hãy giảng pháp nhắn tắt cho con để con thực hành Thầy Đức Thế tôn Ngài giảng cái bài pháp gọi là chu lá tăng ha tăng tức là À, ái tận tiểu kinh Để. một cách ngắn gọn nghe xong Ngài nhà vua trời đế thích qua hỷ đã lỡ đức tôn rồi trở về thì bây giờ ngồi không xa đức thế tôn lắm về đức phật tiền liên à, thấy vậy ngài mới nghĩ rằng là à, vua trời đế thích là có hỏi pháp đức tôn không biết ông có thọ tiện không? Nên lập tức thân một kiều liên biến mất tại kỳ viên tịch xá xuất hiện lên cõi đạo lợi. Thì bây giờ vua trời giải thích, à, cùng 500 cô tiên nữ nghe pháp xong rồi, về tới cõi 33 của mình. Đó là cõi đạo lợi. Dẫn 500 cô tiên nữ xinh đẹp đi dạo chơi ở vườn hoa nhất Bạch Liên. thế đức một kia đi tới thì vô tới ra đảnh lễ là năm cô tiên trong 500 cô tiên nữ cũng tới đảnh lễ đức, à... đức một kia liền nếu một kia có hỏi rằng này thiên chủ à, được nghe rằng thiên chủ được nghe đức thế tôn ngày giảng thuyết chánh tắt những bài pháp lành thay nếu thiên chủ cho chúng tôi nghe lại được cái bài pháp đó dù không trọn quẹt một ít thôi chúng tôi cũng cảm thấy có lợi ích Thì vua trời tôi thích nè, mấy... Từ khước à. Nói rằng nha, Thưa à, Tôn giả một trường liên à, Tôi thì rất bận nhiều việc công việc Cứ chưa thiên lắm à. Cho nên Không nói ra được Nhưng mà lời dạy giảng tắt của tứ Thế tôn Rất là thâm sâu, rất là duy dịu, Khó mà quên được lắm Rồi vô trời tôi thích nè, mấy... Nói rằng nha, Nếu mà À, tôn giả có à, hoan hỷ hãy tới thăm cái tòa thiên cung đặc biệt nhất ở cái cõi ba ba này và vua trời thích cùng đức liên tới viếng thăm cái điện quế cháy danh tá thì đến đây á, thì điện quế cháy danh tá là bằng bảy loại ngọc báo nó cao khoảng 700 trăm do tuần Và có những cái dàn cờ dây chung quanh Những dàn cờ đó đầy những cái vàng bạc hoặc là ngọc mỹ báo Cao khoảng 300 do tuần Thì vô trời đến thánh diện nói rằng Thưa tôn giả Mokalana Cái tòa chiến thắng điện này nó phát sinh lên ấy, Là do khi mà thiên chúng đã chiến thắng Atula nè, Ông khoe khoan như vậy mấy người kia nói Nhẫm nghĩ cái thiên chủ đế thích này sao mà phóng vật vậy? À. cho nên ngài dùng ngón chân cái của ngài chạm vào tòa lâu đài bằng ngọc bảy báu đó, khiến cái tòa lâu đài này rung rinh, à. thiên chúng kinh hoàng, vô trời đấy đế thích nó, tái mặt. Một tòa mà gọi là như, giống như kiểu mà kiên cố nhất à. Dù vẫn chắc nhất Nhưng mà chỉ có ngón chân cái của con giả một cái chạm vào thôi à. Nó làm rung rinh giống như kiểu sắp sửa sụp đổ Không rung sợ sao được Không kinh hoàng sao được Thì bây giờ Đức thấy Đức một kỳ liếm lành này thiên chủ Được nghe thiên chủ nghe đức thế tôn ngài giảng pháp cách chánh tắt lành thay nếu thiên chủ đọc lại cho chúng tôi nghe dù không trọn vẹn một ít chúng tôi cũng cảm thấy có an lạc bây giờ vua đại thế thích thấy nguy hiểm rồi. cho nên đọc tôi lại cái bài kinh tiểu kinh tận ái không sai một chữ mà cũng không sót một từ À, dẫn tích này đã cho quý vị thấy à. Mà điều này nằm trong bài kinh nào Xin đưa bài trong bài trong bộ Trong trung bộ kinh à, Bài kinh Tiểu kinh đoạn ái à, Để cho thấy rằng là Vua trời để thích đó, Chúa của cõi chư thiên vậy đó Mà khi gặp mà Kinh hoàng run sợ rồi đó, Thì cũng giống như chúng ta à, Tự chúng ta phải dâng lên Tự chúng ta phải giật lên À, bằng những cái việc lành của mình. Chính việc lành nó có cái hỗ trợ chúng ta. chính như việc lành nó có khả năng cản trở cái nghiệp xấu nó chưa tới hồi cho à, cái mùa quả mùa luật chín mùa. À. Trong nghi thức cầu an á của hệ hội dân Tông á à, thì chủ yếu vẫn cứ là việc lành của mình thôi Tại theo việc lành của mình á sự an lành mới tới chứ mình À Và pháp lực thì có đó nhưng mà nó không phù hợp với việc làm của chúng ta thì nó không thể nào mà cản trở được. À, cho dù rằng cái, cái cái chúng ta tạo những việc ác hay gì quấy cái, có đòi hỏi cũng kinh nhiều đó, thì cũng vô ít thôi. À, và bản chất cái những việc ác thì phải chìm xuống còn bản chất những việc thiện Nó sẽ vườn lật Bản chất tư việt thiện cũng giống như là những cái Bông sen mà nó ngoi lên từ bùng vậy. Còn bản chất cổ việt ác cũng tựa giống như là những cát bụi Tại dù rằng nó nổi trên mặt nước chẳng nữa Một lúc nào đó Nó cũng chìm dần dần dần xuống để nó trở thành những bùng nhơ Nên nước qua ngày dài như sao cái việc ác nó giống như sữa nó mới vắt ra vậy đó. người hành ác cảm thấy vui an lạc nhưng mà cái sữa mà bò mà nó vắt ra đó lâu ngày nó sẽ trở nên là thối rữa thôi thôi Cứ phải những cái việc ác mới làm nó cảm thấy nó vui nó thích nhưng mà về sau rồi đó thì khổ sầu này thật sao Qua hình ảnh khác mà thứ tôi Tôn Chỉ ra cái phiền não Cái à, Nghiệp ác đó à, Như là Rỉ xét Từ sắc sinh ra à, Nhưng rồi rỉ xét đó Sẽ hủy hoại Thanh sắc mà nó sinh ra Đúng vậy Những ác nghiệp này cũng từ ngũ quẩn mà có Nên Từ ngũ quẩn này mới tạo những ác nghiệp rồi chính ác nghiệp này nó sẽ hủy hoại cái quẩn tốt đẹp kia à, như thanh sắc tốt đẹp này nó bị rỉ sét Rỉ sét nó, nó lâu dần nó hủy hoại tới cái thanh đó đó thanh sắc đó khiến thanh sắt nó trở thành vô dụng vô, vô vô. cho nên chúng ta phải nắm bắt cái chỗ này, à, chỗ này. tức là chúng ta là nơi nương của chúng ta à, không ai tạo hại đảo cho mình cả chỉ mình tạo hai đạo chính mình à. không ai có thể giúp chúng ta được chỉ tự mình giúp cho chúng mình à, chính mình rồi mà thôi nhan lành ở đây để nhắc nhở nhắc nhở cho chúng ta làm việc lành chứ không phải chúng ta này, nghe là để được vui mà lại không làm vui mà không làm thì sẽ không ăn lành chúng ta thí dụ ví <cười> dụ giống như trong cái bài kinh hạnh phúc chẳng hạn bài à Sự phụng dưỡng cha mẹ là hạnh phúc cao tột Mình nghe vậy À này đúng rồi Mình phụng dưỡng cha, phụng dưỡng mẹ Đó là hạnh phúc lớn nhất Mình nghe nhưng mà mình không phụng dưỡng cha Không phụng dưỡng, phụng dưỡng mẹ Thì làm gì có sự an lành đây Làm gì có thì ba tá có sự an lành đây Mình nghe rồi mình thực hành à, Rồi thực hành để mà Phụng dưỡng cha, phụng dưỡng mẹ hoặc là la à tư cấp lánh xe cả ác là một cái hạnh phúc độ rõ ràng là lánh xe xa cả ác là mình không cần ngủi những kẻ ác mình không có uh, cận gậy cái ác Và mình không bị cái ác quấy nhiễm lư đồng thì thơm hương mà lưới chài thì tanh cá lư đồng trước đây nó không có thơm nhưng mà người ta thắp hương thấp trầm thì lâu dần cái cái lưu hương đó, nó thơ, nó thơm nó thơm bởi mùi hương 10 trầm bởi vì lưu đồng đó nó cận kề với mùi hương lưới chài trước đây nó không tanh nhưng mà nó gần với cá gần với tôm một thời gian sau cũng lưới chài kia nó tập ngày ngã ngữ chúng ta thì gần mật đen gần đèn sáng và như vậy và chúng ta nghe những bài kinh đó thì chúng ta phải thực hành lánh xa cá đó là cạnh phúc cao thượng thân cận bậc trí làm hạnh phúc cao thượng. Mà có danh ngôn nói rằng thà tôi làm đệ tử của người trí còn hơn là tôi làm thầy người dạy. là tại sao? nó làm thầy của người dạy nó không học hỏi được gì hết. mà nhiều khi phiền não bởi vì những người dạy này, à, bởi những cái kẻ mà không có trí này. còn trái lại làm đầy tớ hay là làm à, người mà phục vụ cho người khôn đó. Người trí đó Thì mình học tập những cái Được những cái điều khô Những cái điều có trí của người mặt trí Thân cận với kẻ dạy đó Nó còn nguy hiểm hơn kẻ ác Kẻ ác của lúc nào đó Thì họ sẽ Tỉnh ngộ lại được Nhưng mà kẻ dạy đó Thì khi mà họ tỉnh ngộ lại đó Khi mà họ tỉnh ngộ lại đó thì mang tới tai họa cho cái người thân cận nó mang tới tai hại người thân cận rồi họ mới mới mới mới, mới tỉnh ngộ yeah. mà khi mà tai hại tới người mà họ thân cận rồi á yeah. mà tỉnh ngộ là được á thì người thân cận đó, tai họa đã tới rồi còn kẻ ác á đôi khi một câu nói nó nghe một câu nói Mà hợp lý hợp tình à, Thì Cái người ác đó Khi nghe một câu hợp lý Một câu mà trí tình Hoặc là một câu Mà sáng suốt người đó Chỉ bừng tỉnh ngộ Những trường hợp vô ai dục vậy, à, Chỉ nghe một câu nói Cũng say gì nếu râu phá Thì ông cảm thấy hoan hỷ Thì từ một hung hương À, từ bỏ những cái ác độc à, trở lại là một cái hiền vương trở thành một nhà hộ pháp đắc lực của Phật giáo nhưng mà người lại kẻ dạy đó họ không tỉnh ngộ lại á thì họ phải có một cái biến cố mà biến cố này đó họ không thấy à tại mình dạy mà cái người mà nhận lãnh cái hậu quả đó đó chính bản thân họ cũng có à. rồi chính Cái người họ thân cận cũng có à. Cũng giống như Bồ Tát ngày xưa á Ngài có nuôi một con khỉ chúa Và một con đàn khỉ Thường ngài có ngài ở trong nhà đó Thì ngài điều khiển rất là tốt Ngài có trong một cái vườn rau Một cái vườn rau Một hôm gì có một cái việc về thành phố Vài ngày Ngài nghĩ rằng tao này Ta sắp sửa thu phạm sợ ta vắng nhà một vài ngày như vậy đó nắng khô sẽ chết với vườn rau này đi cho nó kêu khỉ chúa nói, này ta đi rồi ngươi hãy bảo khỉ trong đàn ngươi đó à, tưới dùng cái vườn rau cho ta ta đi vài ngày ta về nghe khỉ đi nhà chủ cứ đi thì một chuyện để con lò sao khi mà Bồ Tát đi rồi á cái đàn kỉ mới kêu khi chúa triệu tập đàn kỉ tới mới nói rằng chủ ta đi công việc dài ngày giao cho chúng ta phải tưới vườn rau này Rồi, nhưng mà ta chúng ta không biết rằng cái rễ của mấy cái cây cây cây hoa màu này nó sâu hay cạn để tưới nước cho nó vừa bây giờ chúng ta hãy nhổ lên đi nhổ lên coi rễ nó sâu hay cạn là chúng ta trồng lại chúng ta tưới nước già để cho đủ nước à, không quá dư cũng không, không quá thiếu đàn khỉ sai nhau nhổ hết vườn rau coi cái rễ cắm xuống tới hai ngày sau rau nó chết hết. Bồ Tát về mới than nữa, phải ta giao diệt cho kẻ dài. À. Mà cái thiệt hại đó thiệt hại nhỏ bên ngoài đó. cái còn thiệt hại lớn nên chuyện khác nữa. À. Một thiệt hại lớn nữa khác nữa là như vậy. À, có một cái người thợ rừng. À. họ có nuôi một con gấu họ rất thương gấu rất thương à. này một hôm ấy, đi vào rừng gốm gửi mệt mỏi rồi cái người thợ rừng này nằm ở dưới gốc cây ngủ thì con gấu ấy, nó thương chủ lắm mới đứng nó quạt ruồi quạt mũi cho chủ đó mới ngồi hoặc ruồi quạt mũi thì có con ruồi đậu trên đầu của ông chủ đó, nó quạt ruồi bay đi bay rồi đó, nó tiếp tục đầu dài ba lần như vậy con gấu bực mình quá con ruồi này đuổi đi mà không đi rồi sẵn kế bên nó có cái rìu của chủ đó. nó để cho con ruồi đậu trên cái trán của hay là cái đầu của chủ nó nó nhắm ngay con ruồi nó chém con ruồi nó chém rồi là chủ nó cũng chết luôn à, con ruồi bay mất cho thân cận với cái cẻ dài thì nó đau khổ nhiều hơn ác Mà chúng ta phải thực hành, phải thực hành. Thân cận mật trí thì tốt đẹp hơn Cho nên nói rằng thà làm thầy Đã, nên Xin lỗi thà làm đầy tớ của người khôn Hơn làm làm thầy kể kẻ dạy Thì những bài kinh an lành nêu ra để dạy chúng ta thực hành Mà chúng ta có thực hành được như vậy Thì chúng ta mới có thực sự an lành Chứ không phải những cái bài kinh nó tụng là Nó có sự ăn lành liền à, Đây là chúng tôi nói nghi thức cái cầu an, cái cầu an. Yeah. Còn trong Phật giáo nam truyền Không có nghi thức cầu siêu Không có nghi thức cầu siêu Những cái nghi thức cầu siêu này bị vô nhập về sao Bởi vì quan sát lại Trong những cái bản kinh Được gọi là cái ngày sắp xếp là kinh Mà cầu siêu đó Thật sự không phải là cầu siêu Mà thật sự đó, đó là những kệ động tâm Cái động tâm, nè những kệ động tâm, ha, siêu đây là siêu cho người sống chứ không phải là siêu cho người chết, nè. còn cái người chết đó là muốn mà siêu cho họ đó, nè. để họ thoát thoát ra khỏi cái cảnh khổ đó, họ không còn làm những hạn ma đói hay là những thần quỷ, gì, hay vậy. À, thì phải tạo phước cái đã rồi hồi hướng cái phước đó tới, à, đó là nghi thức thật sự Yeah. Còn những bài kinh mà gọi là à, Chúng ta nói là trong năm truyền mà tụng cầu siêu đó, Thật sự không phải là bài kinh cầu siêu Không phải Đó là những kệ động tâm Chúng ta thí dụ như à, Thân này chẳng tồn tại bao lâu đâu à, Khi tâm thức lìa bỏ rồi Thì nằm trên mặt đất như gỗ à, Tìm xe lết cũng không có Tức là nhắc nhở rằng nó đừng có bám víu vào cái thân này À nên có báo víu thân này Đừng có nghĩ ta là của ta à. Rồi một khi mà cái tâm thức nó lìa bỏ rồi Tức là nó chấm dứt rồi đó, Thì cái thân này vô dụng à. Mà bây giờ cái thân này còn sống Thì hãy lợi dụng cái thân này nè Để tạo những việc lành à. Chẳng hạn như cái bài, bài, bài kinh khác Các pháp vậy, à, Các pháp phủ viên không bền vững à. Cha Vata Các Pháp Hữu Duy nó không bền vững Nó sinh diệt là thường à. Vì nó là có nhân sinh Thì phải có diệt Chỉ có cái niết bàn Là can lạc tuyệt đối Để chi à, Để mình quán tưởng về cái Pháp Hữu vi Nó sinh thì phải diệt con người sinh ra thì có lúc nào Phải tử Đó là một định luật Mà không có trừ đi trong ai cả Nay khóc lóc những người thân ra đi à, Nay khóc lóc cho cái người thân biệt ly à. Thì một lúc nào đó ta cũng phải biệt ly thôi Một lúc nào đó ta cũng phải từ giả cái quán trọ này Cho dù là quán trọ tốt đẹp nhất cũng phải từ giả mà thôi à, Cũng ra đi với cái nghiệp của mình Nghiệp thiện hay nghiệp bất thiện à. Cho nên để quán tưởng, để quán tưởng À, để chi để cho gỡ mũi tên sầu muộn ở trong tâm mà ra. À, bởi vì chúng sanh là liên tiếp những người thân của mình, à, à, nó lại cái sinh diệt nó luôn luôn bao trùm tất cả chúng sanh. À, mà cái người thân chúng ta chúng ta liên tiếp À, chúng ta sầu khổ mà sầu khổ đó thì cái thay ma kia cái thi thê thay thi kia không biết gì hết à, mà chỉ có bất thiện siêu đây là siêu cái bất thiện siêu cái hối hận thiếu cái dai rít siêu cái phiền não của chúng ta à, giữ dững lại để quá tưởng chứ thật sự là không có cầu siêu mà đó là những kệ động tâm à, nương theo những kẻ đồng tâm đó cái người sống được nghe Để siêu đi những cái phiền não Để siêu đi những cái Bức rức Cái sầu cổ Cái lo âu mà thôi Bởi vì một người là bên chung họ sẽ đi theo cảnh giới mới của họ Nếu họ là người tạo dược phước Thì cảnh giới mới của họ sẽ là cảnh thiên cung À cảnh thiên giới Nè <cười> Nè yeah. nên cái nghi thức mà sau này được gọi là cái cầu siêu trong phật giáo nam truyền đó nó chỉ là nhắc nhở người sống tu tập <cười> thân con hôm nay như chiếc lá úa vàng sứ giả thần chết đang chờ đợi bên tầng có đang đứng trước ngưỡng cửa của sự hoại giống <cười> sự nghiệp dự phòng cũng không có gì con hôm nay như chiếc lá úa vàng chiếc áo lúa vàng chiếc lá mà úa vàng á, thì chiếc lá này nó sẵn sàng rơi xuống khi một cái cơn gió nhẹ thổi qua cũng vậy thân này mạnh khỏe vậy đó nhưng mà đột ngột á sự tử đến liệt à. nó đến ở tuổi 15 cũng có đến tuổi 30 cũng có mới hôm qua thấy còn khỏe mạnh ngày hôm sau đã ra nghĩa trang chỉ một cơn gió vào buổi chiều á, thấy còn mạnh khỏe đi đứng trong đêm nghe nói đột quỵ chẳng hạn như vậy à, thân con hôm nay như chiếc lá vàng nếu không có đợi già không có già, già đâu mà xí giả thần chết đang chờ đợi bên trong bên trong này luôn luôn có ẩn hiện của sự chết à. sự chết bất thần nó sẽ khởi lớn con đang đứng trước ngưỡng cửa của ngoại dòng chỉ còn một bước nữa thôi là tới cửa ngoại dòng đang đứng trước ngưỡng cửa ngoại dòng mà nói lại cái sự nghiệp dự phòng của mình á không có gì bây giờ chưa nó chưa hãy tạo những cái sự nghiệp dự phòng cho mình đi sự nghiệp dự phòng của mình đây chính là những thiện pháp bởi vì thiện pháp là cái nền nương của chính mình trong ngày mai trong ngày bị lai thế thì là thiện pháp nó, nó sẽ đưa mình tới nhàn cảnh chỉ có thiện pháp mà thôi chỉ có thiện pháp thôi. thì chưa thì chưa tới cái cửa hoài vong thì lợi dụng trong thời gian này để tập quán tưởng để tập suy tưởng để tập tạo nhân lành, như việc lạnh như trước Phật ngày dài ai sống cả trăm năm không thấy pháp sinh diệt Họ tốt hơn sống một ngày mà thấy pháp sinh diệt đó là pháp án tử Quá án tử mạnh lực vô thường à. Hoặc là bài kinh là pháp nào có tên gọi vô thường Pháp đó có trạng thái thay đổi không thường mà Pháp đó chẳng phải dành cho nhân loại Chẳng phải dành cho chư thiên Mà dành chung cho cả phạm thiên Luôn cả ma vương Luôn cả tất cả mọi chúng sanh, Quá tử à. Ai sống cả trăm năm không giới không thiền tịnh tốt hơn sống một ngày có giới có thiền tịnh tôi phật cố để cho mình thích tỉnh lại mình thích tỉnh những cái bài kinh mà được gọi là cầu siêu trong hiện tại của hệ thống tâm truyền đó mới chẳng qua thì là những cái bài kệ động tâm để thức tỉnh cái tiếng này. bao nhiêu năm bao nhiêu tháng đã mê mê trong cái gì mê trong cái dục lạc mê trong những cái tham vọng mê trong những cái tiền tài danh lợi hãy thức tỉnh vậy đi à. tiền tài danh vọng dục lạc đều bị mãnh lực vô thường chi phối mà ngó lại bên mình thì cái mai mà mãi mê những cái tiền tài danh lợi đó cái mãi mê những cái dục lạc ảo tưởng đó mà sự nghiệp dự phòng mình không có gì hết. Một khi bóng vô thường nó tới thì lấy cái gì để làm nơi nương tựa đây? à thức tỉnh dậy, à không còn say mê trong cái dục trần nữa, à, không còn đắm nhiễm ở trong cái những thú vui dục lạc nữa, mà tỉnh táo lại à, để thực hành những thiện pháp. để giữ gìn những giới hạnh để mà sinh lên thiên, à để mà tu tập thiền định để sanh dậy cõi trời. Ai sống cả trăm năm không giới không thiền định tốt hơn sống một ngày mà có giới có thiền định. để cảnh tỉnh mình, để nhắc nhở mình, đó là ý nghĩa của sự cầu siêu ở trong cái Phật giáo chứ không phải những cái bài kinh này nó siêu cho người chết. siêu cho người chết thì người còn sống phải tạo những cái phước lành và hồi hướng đấy mới siêu cho cái người chết. Còn những bài kinh này để siêu cho người sống, để đánh thức người sống, tâm thức người người sống thức dậy, thức dậy đây để lìa bỏ những cái phiền não, những cái ưu tư, không có rai rứt, không có sầu thảm bởi sự tổn thất của người thân, mất đi của người thân. Mà mình tự mình cảnh tỉnh lấy mình à, Giả từ đường mê để quay trở về Phật Đạo Từ giả ác nghiệp để thực hành những thiện nghiệp Là tự mình siêu cho chính mình Tự mình cứu rỗi cho chính mình Không nhờ tha lực à, Không có cái tha lực nào có thể cứu rỗi được chúng ta Chỉ có chúng ta cứu rỗi được chúng ta thì những bài kinh đó mang ý nghĩa như vậy Nên Ngoài ra thì về sau đó à, về sau á ở trong năm truyền lại nương theo từ mẫu chuyện ngày siêu quả lý à, rồi mỗi nhà buôn bán này kia đó cơi thỉnh à, cái hình ảnh của đức siêu lý về trong mỗi nhà mình nói là đây là thần tài à, có ngày siêu quả lý đó, là nhà mình nó buông mai bán đất ra thịnh vượng hiểu như vậy là hiểu sai à đức siêu lý làm gì thánh a la hán căn đức của ngài rất là lớn mà căn đức đó nó dùng để tế độ chúng sanh để mang tới sự an lạc cho chúng sanh mà người chúng sanh nó phải là người lành làm thiện kia chứ đâu phải ngài là thần tài ban cho vàng cho bạc cho ngọc nó cho sự may mắn đâu cái may mắn là chính chúng ta chúng ta cung kính căn đức của ngài thì đem tới sự may mắn đưa cái chim hình ảnh với đức sáng lập Pháp tới mình đức uh, uh, siêu lý tới mình tôn thờ và mình cung kính nghĩ tới ân đức của ngài ân đức ngài là gì ngày xưa ngài đã bố thí hợp thời à, bổ thí đúng thời Thế ngài được cái quả an lạc này nó nhắc nhở tâm chúng ta Chứ chứ là phải ngài luôn có thần tài hãy có ngài cái thờ ngài đó là chúng ta mua ai bán nó đắt ra được đâu à. làm vậy thì mình, mình hiểu sai rồi mà thờ cái ảnh của ngài siêu quản lý đó à, nhằm mục đích là mình nhắc nhở trong tâm mình ngày xưa ngài được một cái ân đức đặc biệt đi đâu cũng có những cái vật dụng cái bật thực đầy đủ không thiếu thốn bởi vì ngài bố thí hợp thời mà bố thí hợp thời là bố thí như thế nào à, bố thí hợp thời có nghĩa là bố thí cho những vị tỳ khưu bệnh bố thí cho những vị tỳ khưu chăm sóc những người bệnh à, hoặc có cách khác nó rộng mở rộng hơn là bố thí cho à, trợ giúp cho những người bị bệnh à, trợ giúp cho những người bị bệnh à, rồi bố thí cho nạn đói đầu mùa à, nạn đói đầu ở cái nạn lỗi bố thí trong thời có nạn đói cái thời có nạn đói thì mình bố thí đi mới học thời à ta đang khác là cho anh ta uống một cái ly nước bình thường vậy mà họ nhớ mà, có người nào mà đi trên đường vắng là ghé một cây túc liều của ông bà lão ra thấy thương mến cho cây bát nước lã giải khác cái người ta nhớ bà lão này nghe ngay, à. bố hết thấy trong nặng đó ấy, bố thí những cái trái cây đầu mùa bố đó là bố thí hợp thời, nhắc nhở mình bố thấy hợp thời. À, chứ không phải có hình ảnh ngày đó Rồi mua bài bán đất Mà khi mình bố thí hợp thời vậy đó Cái phước này hỗ trợ mình Nó cho cái quả ăn lành là Tức là mình làm được gì được thông đạt. Mọi người là người, người trước tiên mà, Người đầu tiên mà. Đó là những hình ảnh để nhắc nhở mà. Nhưng mà người ta cải biên tiếp là Nhà nào buôn bán cũng có Thời ngày siêu lý để mua bài bán đất còn ra rồi gọi nhà siêu lý là thần tài Rồi sai Ngài lý Sĩ Qua Lý không phải là Thần Tài mà vị Thánh A-la-hán Ngài không phải thấp kém nữa là Ngài là làm Thần Tài à. Mà Thần Tài vốn không có trong Phật Giáo à. Mà Thần Tài vốn, vốn có trong cái Lão Giáo à, Mà cứ thờ. À, thờ Rồi du nhập vô như vậy, chẳng hạn Rất là nhiều chuyện à. Nhưng mà thôi thưa quý vị, thời giảng tui cũng đâu có nhiều phải lẻ À, chúng tôi mới rằng nghi thức à, trong con Phật giáo à, Của hệ thống nam truyền chỉ có nghi, duy nhất có một nghi thức Đó là Cầu an lành hay cầu an Mà cầu an trong Phật giáo à, Nam truyền phải có những ý nghĩa như chúng tôi vừa trình bày Thứ nhất Là cái người muốn được an lành phải Là người ác nghiệp nó chưa tới thời trọ quả mùi lượt. Thứ hai người nghe kinh phải nghe kinh với sự hiểu biết tức là phải chăm chú nghe kinh thứ ba người tụng kinh an lành phải là người chú ý trong cái bài kinh đó tập trung trong bài kinh đó và những bài kinh an lành là đến là những cái điều thực hiện để được sự an lành chứ không phải chỉ nghe kinh sơ nghe kinh phải thực hiện nghĩa là nết hạnh phụng sự mẹ, nết thành phụng sự cha, nết thành tế độ vợ con làm phục cao thượng, anh như vậy, nên phải thực hiện, chúng ta chỉ nghe số, nha. Rồi cái, cái cái cầu siêu đó, nha. thật sự ra là nó siêu cho người sống chứ không phải siêu cho người chết. Muốn siêu cho người chết phải làm việc phước rồi hồi hướng phước đó đến cho những người đã quá dạng. Còn muốn siêu cho người sống, tức là những bài kinh đó để cảnh tỉnh, để nhắc nhở những người sống thực hiện tự siêu đấy Tự thoát ra những cái khổ cảnh đấy Mà thực hiện những điều lành đó như vậy, à, quán tưởng thực hiện điều lành đó Thì không có một cản trở nào phải rớt suốt khổ cảnh cả, mà chỉ có đi lên Nó thực thật đúng như vậy À Ngoài ra có một số phong tục khác nhập vô thì người Phật tử chúng ta phải cần chi nghiệm coi nó xuất phát từ đâu à, chứ Nếu mà không phải thì chúng ta coi lại Và có nên chấp nhận hay không chấp nhận à, Đó là một phong tục của quốc độ, phong tục của miền, phong tục của sứ Chứ không phải là nghi thức của Phật giáo Và thưa quý vị thời gian này cũng vừa phải lẽ của áo xanh lơi xin cũng dường tới chư tôn đức tăng cầu mong các ngài thợ nhận được hợp thể kinh an à, xin đem tới sự an lành cho quý xin cô xin đem tới sự tủ má trong đời sống sự an vô tình lạc và đặc biệt là sự tính hóa trong pháp của toàn thể trụ tự ở trong đào tràng và chúng tôi không quên lời hướng qua phút đến chư, chư thiên hộ trì chánh pháp cầu mong các ngài quản lý tợ dụng à, sau khi tợ dụng rồi xin nhờ quyền lực của các ngài à, trợ giúp À, cho những người phật tử tốt đẹp được thuận lợi trong cái đường tu tập à, để được an lành đồng điều nhau cả thảy nam mô buddha dạ nam mô tham gia nam mô -thamaya.